Minh cha xin chào các bạn. Mời các bạn cùng lắng nghe tập 7 truyện Nắng Gắt tập 1 của Cố Mạn trên kênh truyện 3 snet Mong các bạn ủng hộ cho mình bằng cách like và comment cảm xúc sau khi nghe audio nhé. Chương 25. Sau mấy ngày ở nhà được Tuệ nguyện uống canh sương hầm tẩm bổ, tôi ngoan ngoãn quay về công ty. Ấn Khiết và Vũ Hoa mỗi người kéo một tay tôi phéo phéo ra thịt trên người tôi béo quá chỗ này chắc chắn phải được 5 cân hai cậu đố kỵ phải không Ấn Khiết phát điên nói tôi có thể không đố kỵ được không hả cậu ngày nào cũng được ăn ngon uống ngon còn lão nương đây phải làm vì gấp đôi tôi buông tay cậu xem đi Có biết bình thường mình làm thay cậu bao nhiêu việc không hả? Có biết mình quan trọng thế nào không? Unkid dối xít nói. Biết rồi, biết rồi đại gia. Sau này mình không dám quên mang chìa khóa nữa. Cậu không biết là sự kiện mình hay quên chìa khóa đã nổi tiếng toàn bộ công ty rồi à? Thứ sáu tuần trước, mình đưa tài liệu tới cho phó giám đốc lâm. Trước khi mình về, anh ấy còn vô cùng nghiêm khắc nhắc nhở mình. Sau này đừng quên chìa khóa phòng nữa, khiến mình muốn chết luôn. Ha, ha cháu còn không biết số hổ mà oán trách ai nữa. Tiểu nhiếp bị cái tật ẩu đoảng của cháu hại cho thê thảm cho con gì. Vương Tề vừa đi tới, liền treo ân khiếp một câu, rồi quay sang nói với tôi. Tiểu nhiếp, cháu hiện tại thế nào rồi? Mọi người trong phòng vốn định đi thăm, nhưng mà phó giám đốc Lâm nói cháu cần tĩnh dưỡng. Nhiều người tới quá không được, cho nên mọi người mới không tới thăm cháu nữa. Cháu cũng được để bụng. a, không đâu ạ. Lâm tự dân Nghe họ nhắc tới tên anh ta, tôi lại có chút thất thần. Không biết quay lại công ty làm việc, anh ta sẽ có vụ dạng thế nào? Rất nhanh thôi, sáng thứ hai là tôi sẽ được thấy anh ta. Sáng sớm thường không có việc gì quan trọng. Theo như tác phong của Lâm Tự Sâm, anh ta sẽ nói vài câu bàn giao công việc và dặn dò nhân viên rồi kết thúc. Đôi khi chưa hết 5 phút đồng hồ, nhưng mà lần này trước khi kết thúc, anh ta bỗng nhiên mở miệng nói. Gần đây tôi nghe có người nói phong thủy của bộ phận chúng ta có vấn đề. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, ân khiết nhỏ giọng nói. Sao em không nghe nói? Là ai nó bệ bạ thế, chuyển tới tai phó giám đốc rồi, ngồi chờ suy xẻo đi. Những người khác cũng tỏ ra vô cùng tức giận. Nhưng Lâm tự sâm hiển nhiên không hề có ý định muốn truy cứu, chuyển qua vấn đề khác. Có điều, tháng trước tôi bị tai nạn, tháng này lại có đồng nghiệp. Ừ, nhảy lầu, người ta có suy nghĩ như vậy cũng khó mà trách được. Nhảy lâu. Tôi vừa mới cầm cốc nước lên uống một ngụm, Nghe thế vậy, suýt nữa thì phun trào ra khỏi miệng. Cho nên, tôi dự định tuần này phòng chúng ta sẽ đi ra ngoài ăn uống một trận, tiện thể giải xui. Liên hoan còn có thể giải xui. Tôi mãnh liệt chấn động toàn thân. Còn chưa kịp biểu hiện ra sự kinh ngạc của mình thì đã nghe anh ta nói tiếp. Liên hoan lần này, Đương nhiên không tính vào quỹ chung. Tôi và Nhếp Hì Quang cùng nhau chịu. Khiếp sợ là ánh mắt tôi nhìn Lâm Tự Sâm. Tôi yếu ớt hỏi. Vì sao em phải chịu? Chẳng phải các phòng ban khác đều là trưởng phòng 10 sao? Lâm Tự Sâm bày ra dáng vẻ đang giải quyết công việc. Cũng chẳng phải chúng ta lần được gặp chuyện không may mới khiến cho người khác đường đại lung tung hay sao? Như vậy cũng được sao? Hơn nữa, anh đừng có nói như kiểu chúng ta cùng nhau gặp tai nạn đấy có được không? Cuối cùng, tôi chỉ có thể hỏi, tốn không? Lâm tự xâm mỉm cười nhìn tôi, tôi trải qua một ngày sống trong ánh mắt kỳ quái của đồng nghiệp. Ân khiết lo lắng hỏi, Ây, nơi phó giám đốc chọn đi ăn liệu có đắt lắm không? theo như góc độ chiêm tinh học mà nói, cậu nhất định là số ánh trăng tộc. Có cần mình cho mượn một ít tiền không? Tôi thật sự cảm thấy được một trận tai bay vạ gió. Mời cơm không thành vấn đề, mà là mời cơm để giải xui thì... hình như có chút đột phá IQ của tôi. Vậy cậu dùng chiêm tinh học giúp mình bói xem, nếu như mình không mang theo ví tiền Phó giám đốc lâm một mình thanh toán thì sẽ thế nào? Ân khiết thanh bỉ nhìn tôi. Cái này không cần phiền tới chiêm tinh học. Mình chỉ cần dùng đầu gối cũng biết được, ngày hôm sau, cậu sẽ phải tăng ca, vô cùng cực khổ. Cậu đừng lo lắng quá. Cứ nhìn phó giám đốc lâm của chúng ta, phong độ và nhân phẩm như vậy, nhất định anh ấy chỉ nói thế thôi. Sẽ không bắt cậu trả tiền thật đâu. À cho dù nếu có bắt cậu trả thật thì cũng sẽ không quá nhiều. Thế là, tôi đành ngoan ngoãn án chừng số tiền thịnh có của mình, đợi phó giám đốc Lâm kêu gọi là móc ra. Kết quả, ân khiết đánh giá nhân phẩm của Lâm tự xâm quá cao. Đắt thì đúng là có đắt. Tất cả mọi người đều tỏ ra vô cùng mừng rỡ ngạc nhiên khi được ăn uống xa xỉ như thế. Tôi cũng không phải là quá tiếc tiền. Có điều... Chỉ kêu than vài câu với ân khiết mà thôi. Vấn đề là... Mọi người ăn uống thỏa mãn rồi, Lâm tự xâm đứng dậy đi trả tiền. Ân khiết giật giật tay áo tôi, ánh mắt ám chỉ. Thấy chưa, mình nói không sai mà. Phó giám đốc Lâm quả nhiên một mình chịu hóa đơn. Tôi giơ ngón cái ra tay biểu dương của ấy một chút. Sau đó, tôi nhận được tin nhắn của Lâm tự sâm. Tới quầy thanh toán đi Tôi ủ ủ cà cà đứng dậy đi tới đó Mọi người có lẽ tưởng tôi đi với kép xe Cho nên cũng không để ý Tới nơi Phó giám đốc lâm tựa vào thành quầy thu ngân Nhìn cười ngọt ngào Không hề biết xấu khổ là gì Mà nói với tôi Nhếp hì quang Tôi quên mang ví tiền Một ngàn con thần thú chạy qua Tâm trạng này Mọi người sẽ không hiểu được đâu Tôi lặng lẽ mốc thể quẹt ra. Lâm tự xâm đứng bên cạnh nhìn tôi. Tôi cuối cùng cũng cảm nhận được ánh mắt vô cùng sảng khoái của anh ta, giống như đùa cợt tôi. Anh ta rất đắc ý. a đấy là ảo giác ư. Phò giấm đức lâm của chúng tôi sao có thể xấu xa như thế? Tôi lặng lẽ cất thể đi, tặng cho anh ta một ánh mắt khinh bỉ. Thế nhưng... Thực ra trong lòng không hề có một chút tức giận. Ăn cơm của nhà anh ta nhiều như vậy rồi, theo đạo lý cũng nên mời lại anh ta một bữa. Em chợt nhớ ra tiền viện phí còn chưa trả cho anh. Tôi lắc lắc tấm thể trong tay. Xong phẳng rồi nhá. Anh ta mỉm cười. Ừ, đã xong phẳng rồi. Quay trở lại thì mọi người đều đã đi đánh xe. Tôi bị ân khiết vô sỉ kia lôi kéo trên xe của Lâm Tự Sâm đầu tiên. Đương nhiên, tôi cũng tương đối tỏ ra biết phối hợp. Ngồi cùng xe còn có hai đồng nghiệp nữa. Người ngồi ở ghế phụ lái mục mực cảm ơn Lâm Tự Sâm. Thật sự không nghĩ phó giám đốc lại mời mọi người ăn tiệc lớn như vậy. Đừng khách sáo Lâm Tự Sâm thản nhiên đáp. Bữa cơm này nhất định rất tốn kém. A cũng tạm. Tôi chỉ biết lặng yên vùi đầu trên người ân khiết. Ân khiết kinh ngạc nhìn tôi, lay le, le người tôi. Hi quang, sao thế? Xe xe à? Không, ăn no quá. Ân khiết. Tôi rõ ràng nghe được tiếng cười ở phía trước truyền tới. Chẳng mấy chốc đã về tới công ty. Chúng tôi xuống xe, chia tay lân tự dân. Đi được một đoạn ngắn, tôi quay đầu lại Bỗng nhiên có chút bất an Sao mọi thứ lại hư ảo như thế? Trước đây rõ ràng như kẻ địch Thật sự có thể thoáng cái liền trở thành bạn bè được ư Trêu đùa, chọc phá nhau vô tư được ư Có thể biến đổi nhanh đến vậy hay sao? Chờ mình chút Tôi nói với ân khiết Rồi nhanh chóng chạy trở lại Lâm tự xâm vẫn chưa lái xe đi, có lẽ thấy tôi quay lại, anh ta mở cửa xe bước xuống. Quên đồ gì trên xe à? Không có. Tôi lắp đầu, thở hồn hển dừng lại trước mặt anh ta, nghiêm túc ngẩng đầu hỏi. Lâm tự xâm, chúng ta thật sự giảng hoa rồi sao? Anh ta nhìn tôi, giọng nói chắc như đinh đóng cột. Đúng thế. Tôi bỗng nhiên cảm thấy rất vui, sau đó lại muốn hỏi anh ta. Vậy rốt cuộc vì sao trước đây anh không ưa em? Đêm đầu đông, ánh đèn đường mờ nhạt, bốn phía tĩnh lặng vô cùng. Tôi cho rằng sẽ không nhận được đáp án từ anh ta, nhưng lại nghe thấy giọng nói ấm áp ấy vang lên. Bởi vì em vô lo vô tư. Cái gì? Tôi quả thật nghi ngờ tai mình nghe nhầm. Bởi vì em vô tư vô lo. Anh ta lại nói ngừng một chút rồi bổ sung. Lại còn bệnh đáng trí quá trầm trọng. Cái gì với cái gì? Tôi còn muốn hỏi nữa nhưng anh ta đã không cho tôi cơ hội. Thôi được rồi, em phải về rồi. Bọn họ đang nhìn chúng ta. Tôi quay đầu lại. Quả nhiên, Ân Khiết đang nhìn tôi bằng ánh mắt sáng quắc. Tôi đành sám xịt mặt nói lời tạm biệt với anh ta Tôi quay đầu lại Trên đường về tôi vất óc suy nghĩ Suốt cuộc cũng hiểu được ý của Lâm tự sân Vô tư vô lo, mệnh Đãng trí Mấy lời này là đang nói tôi Ân Khiết tò mò hỏi tôi Vừa nãy cậu với giám đốc nói chuyện gì thế? Thì mình hỏi anh ta vì sao trước đây không ưa mình. Ấn khiết càng hiếu kỳ. Thế anh ấy nói không? Có. Tôi gật đầu, u buồn làm phiên dịch viên cho cô ấy. Anh ta nói mình quá hai. chương 26 Có phải nếu tôi vẫn tiếp tục thiếu iốt như thế, thì Lâm tự xâm vẫn sẽ bắt tôi tăng ca không? Tôi tắt đèn trong phòng làm việc, đi tới phòng anh ta thăm dò. Tôi gõ cửa. Phó giám đốc, anh vẫn chưa về sao? Em về trước nhé. Đợi chút. Anh ta thu dọn giấy tờ, tắt đèn rồi đi cùng tôi rời khỏi phòng làm việc. Ban đêm, tòa nhà văn phòng vô cùng yên tĩnh, dường như chỉ còn lại tiếng bước chân của tôi và anh ta. Im lặng đi một lúc, tôi không nhịn được phải lên tiếng hỏi Phó giám đốc, vì sao anh vẫn bắt em tăng ca? nhiếp hy quang, công ty này có tới 49 cổ phần là của nhà em Lợi nhuận đến một nửa thuộc về nhà em Vì vậy, vì vậy bắt người khác tăng ca, tôi sẽ có cảm giác tội lỗi Cảm thấy mình như là nhà tư bản bóc lột giá trị thặng dư mà công nhân lao động tạo ra Anh ta dịu giọng nói, bắt em tăng ca thì cảm giác tội lỗi của tôi sẽ giảm đi. Tôi còn biết nói gì đây? Còn nữa, nhiếp phi quang, hết giờ làm, em có thể không gọi tôi là phó giám đốc nữa được không? Vì sao? Ừ, gọi thế khiến tôi có cảm giác như tăng ca rồi mà tôi vẫn còn bắt em làm việc. Mấy ngày nay, Tôi vốn dĩ đã quen với bộ dạng này của anh rồi. Tôi có thể trả lời thế được không? Có lẽ đó chính là bản tính của anh ta. Tôi nghĩ tới dáng vẻ anh ta lúc nói chuyện với bác sĩ Phương, hình như chính là cái cảm giác vui vẻ tùy ý như thế. Vừa nói chuyện vừa đi, chúng tôi rất nhanh đã ra khỏi công ty. Tôi không nói gì thêm, chỉ vệ tay chào anh ta. Lâm tự dân, tạm biệt. Anh ta bỗng nhiên gọi, nhiếp hy quang, quay lại. Tôi lại chạy trở lại. Sao thế? Bức tượng lão Phúc đặt trên bàn làm việc của tôi có phải là của em không? Tôi ngẩng đầu nhìn trời. Đúng thế, có người nói em phải biết nắm bắt mâu thuẫn cốt lõi. Lần trước lúc ở ga tàu về Tô Châu, em bỗng nhiên tỉnh ngộ ra cho nên đã mua một bức tượng bán gần chạm xe lửa, 15 đồng thôi, không cần cảm ơn em đâu. À, đúng rồi, tôi bổ sung, bức tượng đó là để treo trên trong ô tô, không phải để anh bày trên bàn làm việc. Anh ta nhìn chầm chầm tôi. Mua lâu như thế, sao giờ mới đưa cho tôi? Lúc ấy, vết thương bữa đại tiệc của em vẫn chưa lành nha. Một bữa cơm đã ngốn hết sạch tháng lương của tôi rồi, anh có biết không? Phết thư nghiêm trọng như vậy sao? Biết thế, lẽ ra nên nói sớm với tôi, tôi sẽ không quên mang tiền. Lâm tự xâm bỗng nhiên cười, ném cho tôi một cái lọ nhỏ. Sản phẩm 30 không? Có dám dùng hay không? Tôi theo phản xạ dơ tay ra tóm lấy. Đây là cái gì? Thứ trong lòng bàn tay tôi, Là một cái lọ nhỏ màu xanh biếc Làm bằng ngọc bích Nhưng chạm vào lại không hề cảm thấy lạnh lẽo Trái lại Hoàn toàn ấm áp Hình như vẫn luôn được nắm trong vòng tay ai đó Tôi mở nắp ra xem Một mùi hương thoang thoảng Sông lên mũi Thuốc đông y Dùng để bôi vết thương ngoài da a Mấy cái vết thương ngoài da của em Có thể dùng cái này để điều trị Rất hiệu quả Cảm ơn, tôi bỗng nhiên không biết nói gì cho phải. Thật ra cũng không đáng lo, sẹo cũng mờ dần rồi. Nói thì nói vậy, nhưng mà cái bộ dạng này của em làm sao tôi đưa đi ra ngoài được? Cái gì mà đưa ra ngoài với không ra ngoài, tôi nghi hoặc nhìn anh ta. Còn nữa, sao anh ta lại bày ra cái bộ dạng soi mói bắp bể tôi như thế? Lâm tự xâm đưa cho tôi một bức thiệt mời màu hồng phấn. Tiệc cưới của bạn, của phó giám đốc Lâm. Chính là cái cô gái lần trước kết trói tai khiến cậu bị ngã. Vũ Hòa vừa hỏi vừa đưa cho tôi miếng táo đỏ thẫn. Đúng thế, anh ta nói cô bạn đó lần trước đi ngang qua tô châu tới đưa thiệp mời. Kết quả nhìn thấy mình đứng ở cửa sổ, quá hoảng sợ. Hình như cô ta mắc chứng sợ độ cao. A, táo này ngon quá. Tôi khen quả táo một câu rồi lại tiếp tục. Phó giám đốc Lâm nói là cô ấy vẫn rất ái náy, cho nên mời mình tham gia hôn lễ tổ chức ở Thượng Hải vào ngày Tết Tây. Mình có nên đi hay không? Ân Khiết nói: "Đương nhiên phải đi rồi, ăn cơm không mất tiền thì vì sao lại không đi chứ?" Ý, chắc cậu không cần phải đưa phong bì đâu nhỉ? Tôi mơ hồ nói Chắc là không đâu Hai, dù sao cái này cũng không phải vấn đề trọng tâm Thế vấn đề là gì? ân khiết nhảy từ trên giường xuống Nên tay mở cái thiệp mời Cậu xem, ở đây viết tên cậu và tên phó giám đốc lâm Vậy nghĩa là cậu không cần tạo quà cưới Mà này, hình như tên cậu là mới được viết thêm vào Chắc chắn rồi, người ta vốn dĩ đâu có quen mình. Cũng đúng, dù không phải tặng quà cưới nhưng cũng vẫn phải đi. Cậu trang điểm đẹp một chút, đợi quay về phòng của cậu rồi từ từ tìm quần áo phù hợp chút nha. Mục tiêu, ăn không mất tiền. Sao tôi lại có cảm giác cô ấy còn hào hứng hơn cả tôi thế? Trời ơi, lại nói tiếp vấn đề cậu và phó giám đốc cùng đi dự tiệc cưới đi. Ân thiết cảm thán. Cái này gọi là trong hoạn nạn gặp được chân tình nha. Sớm biết cậu nhảy lầu, có thể khiến phó giám đốc thay đổi cái nhìn thì cậu nên nhảy từ lâu rồi mới đúng. Tôi trừng mắt. Nếu như bảo cậu nhảy từ tầng 2 xuống rồi thăng trước cho cậu, cậu có chịu không hả? Ân thiết đắn đo. Thăng bao nhiêu? Tôi quyết định phất lờ cô ấy. Chuyện tiệc cưới tôi vẫn chưa trả lời. Lâm tự sâm thì tôi đã bất ngờ nhận được một quả bom hồng khác, chính là email của lão đại gửi tới. Dư Hấu, ngày mùng 2 tháng riêng cậu có ở trong nước không? Trước và sau kỳ Giáng sinh chắc là được nghỉ rồi phải không? Lão Nương sắp kết hôn rồi, nếu như về nước rồi thì nhất định phải tới dự. Nếu ở nước ngoài thì phải gửi phong bì về đấy. Số điện thoại ở thượng hải của mình đây, 159-XXX nhớ phải liên lạc lại nhé cái đồ nhà cậu xuất ngoại rồi liền không liên lạc gì bạn bè nữa cuối thư còn kèm theo một hàng biểu tượng khuôn mặt hung tợn lông mày dựng ngược tôi choáng váng đọc lại một lần nữa vẫn không hiểu cái gì mà nước ngoài với lễ giáng sinh mở mịt bấm dãy số điện thoại kia điện thoại rất nhanh chóng có người nhận alo xin chào ai đây ạ mình dưa hấu À, dư hấu chết tiệt kia, rốt cuộc cũng chịu gọi điện cho mình. Chờ chút, đây là số điện thoại trong nước, cậu đang ở trong nước à? Mình không ở trong nước thì ở đâu? Đây là số điện thoại của mình ở vô tích, các cậu không có số của mình sao? Lão đại kinh ngạc hỏi, không phải cậu đi du học sao? Ai nói thế? Tôi sám xịt mặt, mình chỉ đi ra nước ngoài du lịch một thời gian thôi. Mình có nhắn tin cho mọi người rồi mà, bảo các cậu cho mình địa chỉ để mình gửi qua. Chúng mình đều đã thay đổi số điện thoại rồi. Được rồi, thật ra cũng không phải tôi chưa từng nghĩ tới chuyện bọn họ đổi số gì động. Hiện giờ, mạng lưới thông tin tiện lợi thế, muốn tìm cách liên lạc khác cũng rất đơn giản. Thế nhưng, 3 tháng sau khi về nước, tôi cũng vô ý thức không đi tìm bọn họ. Tôi nghĩ để qua một thời gian nữa rồi liên lạc cũng được. Không ngờ quên mất tới tận bây giờ. Mình sai rồi. Lát nữa cậu gửi số điện thoại của mọi người cho mình nhá. Mà sao cậu lại nghĩ là mình đi du học? Cho dù không thấy tôi liên hệ thì cũng không đến nỗi nghĩ như vậy chứ. Hình như là Dung Dung nói. Có phải cậu cũng tới làm việc ở tịnh viễn đúng không? Lão đại mờ mịt. Dung Dung... Sao lại nói tôi đi du học? Tôi mơ hồ không hiểu chuyện gì. Nhưng mà nhắc tới cô ấy, tôi lại thấy không thoải mái. Cho nên chuyển sang vấn đề khác. Thôi, không nói chuyện này nữa. Hôn lễ của cậu, mình nhất định phải tới. Chỉ đến thôi thì không được. Mọi người các cậu nhất định phải tới trước một ngày giúp mình. Ngày mùng 1 đi. Chúng mình nghèo, toàn bộ đều phải tự trang trí. hi, hi. Mọi người... Tôi im lặng một chút mới từ chối. mông mồ chắc mình không đi được rồi. Cậu cũng biết, nhân viên tài vụ đầu tháng đều phải tăng ca mà. Tết Tây cũng phải tăng ca. Lão đại hổ nghi. Ừ, cực kỳ vô nhân đạo đúng không? Tôi sợ cô ấy tiếp tục làm nhằng, vội vàng hì hì hai tiếng rồi nói. Cậu lấy chồng sớm thế? Lão đại, không phải cậu... Lão đại chắc là cũng bị mọi người hoài nghi như thế nhiều rồi Nên nghe vậy ngay lập tức quát Lão nương đây không có thai Được lắm Các người cả đám đầu óc đều đen tối Mình đâu có nói là cậu mang thai Tôi oan ức kêu Thế cậu định nói gì Tôi suy nghĩ một chút Mình muốn nói Lão đại không phải cậu khiến cho ông xã của cậu mang thai rồi chứ Bên kia im lặng Sau đó, bỗng nhiên một trận cười to truyền tới. Haha, chính xác, chính là như thế đấy. Dưa hấu à, bao nhiêu người như vậy, chỉ có cậu là nhìn rõ chân tướng. ha <cười> rằng năm anh ấy sinh con xong, nhất định cậu phải tới uống rượu mừng. Tôi bị trận cười của cô ấy làm cho run sợ. Lão đại, cậu cười man rợ quá. Rất buồn cười phải không? Nói xem, hi quang, tâm trạng cậu có vẻ rất tốt. Tôi nhận ra. Vậy sao? Ừ, nghe qua điện thoại cũng nhận ra được. Cúp máy, tôi trầm cảm ngây ngốc một hồi. Ngay cả lão đại chỉ nói chuyện điện thoại với tôi cũng phát hiện ra tâm trạng tôi rất tốt. Xem ra, tâm trạng tôi đúng là tốt thật. Có điều, suốt cuộc là vì sao lại tốt. Hình như cũng không có chuyện vui gì kinh thiên động địa lắm thì phải. Chẳng lẽ là... Tôi không tự chủ được, liếc sang nhìn Lâm Tự Sâm đang ngồi trong phòng làm việc. Chẳng lẽ là bởi vì vừa có một anh đẹp trai xí xóa thù hận với tôi ư? Ừm, chắc là như vậy. Đây đúng là chuyện đáng mừng. Tôi và Lâm Tự Sâm, tại thời điểm trước khi năm cũ qua đi, sau khi anh ta bị tai nạn, tôi nhảy lầu, giúp cuộc chúng tôi cũng đã bước vào. Mối quan hệ cấp trên cấp dưới vui vẻ hòa đồng. Rất gian nan có phải không? So với người ta yêu đương còn quanh co phức tạp hơn nhiều có phải không? Cho nên tôi kết luận. Để tiếp tục duy trì quan hệ hữu nghị hiện giờ, tôi sẽ tới dự tiệc cưới của bạn anh ta. Dù sao cũng không thể để cho người ta mang theo ánh náy trong lúc kết hôn được. Bạn đang nghe chuyện miễn phí trên website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 Kết quả, người tính không bằng trời tính. Đêm 31, trời bỗng nhiên trở rét, nhiệt độ đột ngột giảm xuống còn 10 độ, chớp mắt một cái sang đông. Tôi vô cùng khổ não, hầu như toàn bộ quần áo của tôi đều để ở vô tích. Trong số những bộ ở Tô Châu hiện tại, chỉ có đồng phục nhân viên là phù hợp với cái thời tiết này. Chẳng lẽ bây giờ lại đi mua? Tôi nhìn đồng hồ, Hôm nay tôi dậy muộn, giờ đã 12 rưỡi rồi. Lâm Tự Sâm hẹn 2 giờ sẽ tới đón tôi, căn bản không kịp đi mua. Tôi mắc kẻ thời lâu trong sự phân vân giữa phong độ và ôn độ, cuối cùng sức khoát lựa chọn ôn độ. 2 giờ đúng, tôi xuất hiện ở trước công ty. Xe của Lâm Tự Sâm đỗ ven đường, có lẽ đã đợi tôi được một lúc. Vừa nhìn thấy tôi, anh ta liền mở cửa xuống xe. Sau đó nhíu mày Tôi vội vàng giải thích Em sẽ không mặc cái này tới hôn lễ đâu Xuống xe em liền cởi Tại giờ đang có gió lạnh quá Anh ta nhìn tôi mấy giây Cuối cùng mở miệng Nói với tôi một câu vô cùng hàm xúc Nhếp hi quang Đây là lần đầu tiên Tôi đưa bạn gái tới hôn lễ của bạn Hả Vì vậy Em có thể đừng tạo cho tôi cái cảm giác là tôi đang bắt em tăng ca được không? Tôi bất đắc sĩ giải thích. Tại em không còn cách nào khác, ở đây em không có quần áo dày, giờ mà đi mua thì sợ không kịp. Anh ta quan sát tôi từ đầu tới chân. Lên xe, tôi đưa em đi tới một nơi. Đi đâu? Trước đây tôi có điều trị cho một bệnh nhân ở Tô Châu, cô ấy mở một hiệu thời trang. Tôi đưa em qua đó. Có cần quan trọng hóa như vậy không? Tôi trần trừ nói. Thật sự rất cần thiết à? Lâm tự sâm vừa tìm danh bại điện thoại, vừa thản nhiên trả lời tôi. Ừ, tôi khá là sợ mất thể diện. Tôi đành lảng lặng đi theo. Bệnh nhân cũ của Lâm tự sâm là một phụ nữ trung niên hào sản nhiệt tình, tên gọi là chị Vương. Chúng tôi vừa đến đã thấy chị ấy đứng ở cửa. Thấy chúng tôi xuống xe, chị ấy liền chạy ra chào đón. Bác sĩ Lâm, đúng là khách quý, khách quý. Nói xong, chị ấy nhìn sang tôi. Vị này là bạn gái của bác sĩ Lâm sao? Trời ơi, xinh đẹp quá. Ngày trước, lúc chị còn nằm viện vẫn nghĩ, sau này không biết cô gái nào may mắn trở thành người yêu của bác sĩ Lâm. Tôi vốn định mở miệng phủ nhận. Nhưng chị Vương quả thật là quá nhiệt tình, tôi còn chưa kịp nói gì thì chị ấy đã chạy đi lấy catalog. Tôi toát mồ hôi, ngại ngùng nhìn Lâm tự xâm nói. Chị ấy hình như hiểu lầm rồi. Lâm tự xâm rất bình tĩnh. Không sao, hiểu lầm như thế có thể được giảm giá. Lời này thật là quá sức tưởng tượng mà. Tự nhiên tôi lại cảm thấy hình như khiến cho người ta hiểu lầm như thế cũng không tệ lắm thì phải. Thế nhưng tôi vẫn yếu ớt nhắc nhở anh ta. Như vậy không hay lắm đâu. Em cho rằng tôi nói là đưa nhân viên đi mua quần áo sẽ hay lắm sao? Được rồi, dù sao thì cũng đã bỏ qua cơ hội giải thích rồi. Tôi cũng không thể xông đến trước mặt chị Vương mà nói không phải bạn gái Lâm tự xông được. Thật là quá mất mặt. Đằng nào thì sau này cũng không có cơ hội gặp mặt nữa, lại còn có thể giảm giá. Thôi thì mặc kệ đi. Chị Vương rất nhanh cầm một cồng catalog đưa cho tôi xem, lại còn đưa một cô gái trẻ ra giới thiệu. Đây là Anna, nhân viên số 1 ở cửa hàng của chị, mắt nhìn vô cùng chuẩn. Chị để em ấy ở đây giúp em chọn trang phục nhá. Chỗ chị còn có rất nhiều hàng mới về, Em cứ từ từ xem. Vâng, cảm ơn chị Vương. Tôi nhận thấy bộ catalog kia. Anna đưa mắt nhìn qua tôi một lượt. Giáng chị thế này mặc gì cũng đều rất hợp, có thể thử tất cả các phong cách xem xem. Bình thường chị thích mặc quần áo gì? Đơn giản và thoải mái một chút. Ừ, vậy mấy kiểu này thế nào? Cô gái lật soạt lật sở vài trang cho tôi xem. Hay là chị thử phong cách khác hơn chút xem. Phong cách ngọt ngào đáng yêu đi. Tôi gật đầu bừa. Ừ, được. Anna nhanh chóng cầm một đống trang phục ra để tôi thử. Không thể không từ nhận là cô ấy quả thật rất chuyên nghiệp. Tôi thử liền mấy bộ, bộ nào nhìn cũng cảm thấy đẹp. Nghĩ tới việc đã rất lâu rồi, tôi chưa có đi mua đồ. Nên tôi quyết định lấy tất cả. Nếu như đi dự tiệc cưới... Em đề nghị chị nhiếp nên mặc bộ này. Nhìn qua vừa đoan trang, lại không quá cứng nhắc, rất dễ thương. Cửa hàng chúng em còn có một bộ kẹp tóc cùng tông với trang phục này. Nào, em giúp chị cái thử nhé. Cô ấy quá háo hức, nhiệt tình, khiến tôi không nỡ từ chối. Vì vậy, sau một hồi cô ấy vất vả, trên đầu tôi đã là một kiểu tóc hoàn toàn mới. Một búi tóc nhỏ nhỏ bồng bềnh được kẹp lệch bằng chiếc kẹp tóc xinh xắn. Ngoại trừ lần tham gia yến tiệc của mẹ nuôi, đã rất lâu rồi tôi không ăn vận trang trọng như thế, cho nên bỗng nhiên cảm thấy mắc cỡ. Tôi quay lại nhìn Lâm tự xâm, muốn hỏi anh ta xem như vậy đã đạt tiêu chuẩn bảo đảm thể diện cho anh ta hay chưa. Nhưng mà, nghĩ thế nào, cũng cảm thấy để anh ta nhìn được bộ dạng này của tôi thật là kỳ quái. Vì thế, tôi nhanh chóng thay đổi thái độ 180 độ, quay đầu nói với Anna. Anna, cảm ơn cô, mấy bộ này tôi đều rất thích, thanh toán thôi. Anna tươi cười trả lời. Trong lúc chị thử đồ, anh Lâm đã trả tiền hết rồi. Anh Lâm kia không có việc gì làm, đang ngồi xem tạp chí. Lúc tôi kinh ngạc nhìn về phía anh ta, anh ta mới ngẩng đầu lên, khẽ khàng gật đầu với tôi một cái. Mạch suy nghĩ của tôi nhất thời bị gián đoạn, Không phải là vì anh ta thanh toán hóa đơn khiến tôi cảm thấy bị xúc phạm, mà là bởi vì động tác vừa rồi của anh ta thật sự là có chút cường điệu rồi. Qua đi một hồi, tôi mới tỉnh táo lại từ cơn hồ đồ. Tôi đi ra ngoài, xô sự hỏi, Anh trả tiền rồi à? Sao anh biết em muốn mua bấy bộ này? Tôi nhìn cũng thấy không đến nỗi. Lâm tự sâm gấp lại cuốn tạp chí, Vô cùng thản nhiên nói Suốt cuộc là ai mua quần áo chứ Lúc này Chị Vương cầm thể tín dụng Quay lại đưa cho Lâm tự Sâm. Anna không hiểu chuyện Nên mới nhận thẻ của cậu Bác sĩ Lâm đưa bạn gái tới đây mua đồ Tôi làm sao có thể lấy tiền của cậu được chứ Cậu dù sao Cũng là ân nhân cứu mạng của tôi Lâm tự xâm cười nói Sau này Em có thể còn đưa cô ấy tới đây mua đồ nữa Chị không lấy tiền, em làm sao dám đến? Lâm tự dân nhìn về phía tôi. Tôi chớp mắt một cái, lập tức phụ họa. Đúng thế, chị cứ để anh ấy trả tiền đi. Chị Vương bấy giờ mới cầm thẻ đi quẹt. Cầm túi quần áo ra khỏi cửa hàng, còn chưa đợi tôi lên tiếng. Lâm tự dân đã nhét hóa đơn vào tay tôi. Hóa đơn? Vừa rồi em phối hợp rất tốt phải không? Lúc về trả lại tiền anh sau nhé. Tôi vừa đắc chí vừa cầm tàu hóa đơn lên nhìn, nhất thời đông cứng người. Giảm, giảm 70%. Tôi lập tức đứng lại. chờ một chút, em vừa rồi cũng thấy một bộ rất đẹp, em quay lại mua. Lần tự sân tóm lấy tay tôi, sầu não nói. Cô nhiếp, sắp không kịp tới tiệc cưới nữa rồi. Chúng tôi suýt nữa thì đến muộn. Lúc tới khách sạn, thì cô dâu chú rể đều đã chuẩn bị vào bàn hết rồi. Cô dâu đứng ở đại sảnh nhìn thấy chúng tôi, lập tức kéo váy chạy tới, giận dỗi nói. Bác sĩ Lâm à, mình còn tưởng cậu sẽ không tới nữa chứ. À, đây là... Cô ấy nhìn tôi, trên mặt lộ ra vẻ tò mò. Ơ, cô ấy không nhận ra tôi. Không phải là cô ấy mời tôi tới sao? Tôi nghi hoặc nhìn Lâm tự dân. Lâm tự sâm chỉ cười Cô ấy chính là người bị cậu dọa ngã từ tầng 2 xuống Không phải chính cậu bảo mình đưa cô ấy tới sao a đúng đúng đúng Cô dâu kêu lên một tiếng Liên tục xin lỗi Xin lỗi xin lỗi Tôi bận quá nên quên mất Lần trước tôi thực sự không cố ý Tôi mắc chứng sợ độ cao Nhìn thấy chị ở trên cửa sổ Tôi sợ chết khiết Vừa rồi không nhận ra chị Thật ngại quá Lần trước sợ muốn chết, nhưng lần tự Sâm không cho tôi đi thăm chị. Chị cũng biết đấy, lúc ấy lần tự Sâm quả thật rất đáng sợ. Cô ấy kéo tay tôi nói liền 3 phút, tốc độ nhanh đến mức không có cả dấu chấm câu. Sau đó, cô ấy giới thiệu tôi với chú rể. Anh ta là một người cao to, nhưng có điểm hiền lành đáng yêu. Nghe vợ giới thiệu xong, anh ta còn thành khẩn xin lỗi tôi lần nữa. Tôi cảm thấy thật ngại, may mà chủ trì hôn lễ đã mời bọn họ vào bàn chuẩn bị. Chúng tôi đang đi vào đại sảnh thì cô dâu lại gọi Lâm tự xâm lại. Tự sâm mình mời cả thầy giáo nữa, thầy vẫn rất lo cho cậu. Cậu đưa hi Quang tới chào hỏi thầy một câu để thầy yên tâm. Ơ, ý gì đây? Không phải là... tôi dừng chân. Đợi chút, không phải bạn anh lại hiểu lầm đấy chứ. Có phải chị ấy nghĩ... Lâm tự dân giống như bị tôi đánh thức từ trong giấc mơ, dừng chân lại nhìn tôi. Nghĩ cái gì? Giống như vừa rồi đi mua quần áo vậy. Lâm tự dân ra vẻ chấm ngâm một chút. Kỳ thực hiểu lầm một chút cũng không sao, nhiều năm rồi mà tôi chưa có bạn gái, tôi cũng cảm thấy có chút mất mặt. Kẻ hề mọ này thật ra cũng tuấn tú lịch lãm, Em cũng không đến nỗi chịu tổn thất gì. Anh rốt cuộc có bao nhiêu sĩ diện hả? Lại còn tuấn tú lịch lãn. Suýt nữa tôi bật cười thành tiếng, phải cố gắng nghiêm mặt nói. Không được, bây giờ cũng không có gì được giảm giá nữa rồi. Thực sự không được. Anh ta truy hỏi. Tôi kiên quyết lắc đầu. Được. Lâm tự sâm không hỏi thêm nữa, khẽ mỉm cười nhìn tôi. Tôi bỗng nhiên có cảm giác mình bị mắc bẫy. Nhưng mà nhất thời không nghĩ ra vì sao mình là người từ chối mà lại có cảm giác như vậy. Bác sĩ Phương cũng tới. Chúng tôi vừa bước vào trong đại sảnh tiệc cưới thì anh ta đã vẫy tay với chúng tôi. Nhưng Lâm tự dâm không đi ra chỗ anh ta ngay mà đi tới bàn chủ trì, đứng lại sau lưng một người đàn ông tóc bạc trắng. Thầy! Ông cụ quay người lại. Về mặt vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nhìn chúng tôi Tự xâm phải không? Qua đây Vâng Ông cụ run dẩy muốn đứng lên Nhưng bị lâm tự xâm ngăn cản Anh ngồi xuống xuống bên cạnh ông cụ Thân thiết hỏi Thầy gần đây sức khỏe thế nào? Còn bị hạ đường huyết nhiều không ạ? Ông cụ phất tay Tôi là bác sĩ Cũng là thầy giáo của anh Còn cần tới anh lo cái này sao? Nói xong, ông nhìn về phía tôi, vui vẻ hỏi Bạn gái hả? Được lắm, được lắm. Lâm tự sâm dừng một chút rồi nói Không phải ạ. Tôi thở dài một hơi, phó giám đốc lâm mà, anh quả nhiên vẫn còn hiểu chuyện. Nhưng vừa thấy vẻ mật thất vọng của ông cụ, tôi lại có chút không đành lòng. Tình cảm của Lâm tự sâm và thầy giáo xem ra rất tốt. Sau đó, tôi chợt nghe thấy Lâm Tự Sâm dịu dàng nói với ông cụ. Em còn đang theo đuổi. Thần sắc ông cụ lại nháy mắt từ thất vọng chuyển sang mừng rỡ, vui vẻ quan sát tôi. Tôi bị lời của Lâm Tự Sâm làm trong hoảng sợ, trong lòng run lên, kinh ngạc nhìn anh ta. Anh ta cũng nhìn tôi, dùng ánh mắt giống như ở cửa hàng quần áo lúc nãy ra ám hiệu bảo tôi phối hợp. Tôi nhìn ông cụ đầu đã đầy tóc bạc, Rắng vẻ run run, không tự chủ được mà gật đầu. Vâng, gật đầu xong tôi mới giật mình. Lâm tự dâm còn chưa nói tôi là bạn gái anh ta, chỉ mới nói đang theo đuổi. Cái này cũng cần tôi phải thừa nhận hay sao? Nhưng mà, rõ ràng cái gật đầu thừa nhận của tôi lại càng khiến ông cụ vui vẻ. Ông tỏ ra vô cùng hài lòng, liên tục nói Tốt, tốt, tốt. Có mục tiêu là tốt rồi, thầy chỉ sợ anh vẫn như trước. Tự sâm anh không thể cầm dao phẫu thuật nữa, nhưng cuộc sống không phải chỉ có mỗi dao phẫu thuật. Cho dù thế nào, anh cũng phải sống thật tốt. Ông cụ nói những lời rất bình dị, giản đơn, nhưng nồng đường yêu thương, lại khiến tôi nghĩ tới cảnh ngộ của lần tự sâm Phía mắt tôi bắt đầu nóng gian. Lần tự sâm gật đầu nói, Thầy, Em biết rồi ạ. chương 28 Người chủ trì hôn lễ đứng trên bục tuyên bố lễ cưới sắp được tiến hành. Chúng tôi cáo từ thầy giáo của Lâm Tự Sâm đi về phía bác sĩ Phương. Tâm trạng của Lâm Tự Sâm dường như không được tốt lắm. Bỗng nhiên được người ta tuyên bố đang theo đuổi. Mặc dù biết đó chỉ là để làm yên lòng ông cụ, nhưng tôi ít nhiều vẫn cảm thấy có chút không thoải mái. Thế nhưng, nhìn Lâm tự Sâm như vậy, tôi lại nhịn không được mà chủ động lên tiếng. Anh làm sao thế? Tôi đã hơn một năm không gặp thầy rồi. Lâm tự xâm nói, thầy là người giỏi nhất, có tiếng nói nhất ở khoa giải phẫu thần kinh, học trò của thầy ở khắp bốn phương. Nhưng nếu gọi là được thầy dốc lòng bồi dưỡng thì chỉ có mấy người. Tôi là một trong số đó, cũng là đệ tử cuối cùng của thầy. Nhưng tôi đã phụ tâm huyết của thầy. Chuyện đó đâu có thể trách anh, thầy cũng không trách anh mà. Tôi thật sự nhịn không nổi bộ dạng tinh thần ra suốt này của lâm tự Sâm vội vàng cắt ngang lời anh ta. Hơn nữa, anh hiện giờ cũng rất lợi hại mà. Ít nhất thì bà chủ tương lai của anh cũng rất có trọng anh. Bà chủ tương lai, Lâm tự sâm thoáng cái bật cười. Em sao? Chính là em, tôi gật được gật đầu. Chắc chắn, anh ta nhìn thôi, ánh mắt sâu thăm thẩm. Sau này cũng đừng có đá bay tôi ra khỏi cửa. Chắc chắn, đang ở hôn lễ nhà người ta đấy, anh mau phấn chấn lên đi. Coi như là vì lần đầu tiên trong đời em được người ta bày tỏ tình cảm công khai đã bị anh lãng phí, anh cũng có thể vui vẻ rồi. Vậy sao? Giá thị trường của em kém vậy sao? Lâm tự sâm tỏ ra đồng cảm. Anh khôi phục lại bộ dạng đắc trí cũng thật là quá nhanh đấy. Một nam một nữ cùng nhau tham dự hôn lễ của người khác thật là thiếu tự nhiên muốn chết. Chúng tôi vừa ngồi xuống bàn của bác sĩ Phương liền bị trêu chọc. Bạn học của Lâm Tự Sâm vừa mở miệng liền nói Ôi anh Sâm, rốt cuộc anh cũng chịu đưa bạn gái ra gặp mọi người rồi. Lần này, Lâm Tự Sâm trả lời vô cùng nghiêm trình. Đây là Tiểu Nhiếp, nhân viên công ty mình. Lần trước, lục xa hét một tiếng khiến cho cô ấy dập mình ngã từ tầng 2 xuống. Lục xa thế ánh náy, nên cố ý bảo mình đưa cô ấy tới hôn lễ. Giản đơn, rõ ràng, nghiêm túc, tôi vô cùng thỏa mãn. Nhưng bác sĩ Phương lại phụt một ngụm trà ra khỏi miệng. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, anh ta lau miệng, diễu cợt nói. Quy tắc cũ, sư đệ, người đến cuối cùng bị phạt 3 ly rượu. Xin miễn, tối nay em còn phải quay về Tô Châu. Ít lời đi, quy tắc cũ không thể thay đổi. Mọi người ở đây, ai mà không lái xe tới chứ? cùng lắm thì bắt taxi về. Nào nào nào, cạn ly. Mấy người khác cũng phản ứng trở lại, nhanh tay nhanh mắt rót đầy một ly rượu vang đưa cho Lâm tự Sâm Lâm tự Sâm nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi nói, Mình nhờ người uống thay được không? Sau đó, anh ta nâng ly rượu đến trước mặt tôi, Tất cả mọi người ngồi ở bàn này đều chấn kinh, đương nhiên bao gồm cả tôi. Bác sĩ Phương tròn mắt, há mồm một lúc lâu mới nói: "Sư đệ, nói về không biết xấu hổ, sư huynh đây quả thật không sánh kịp cậu." Tôi nhanh chóng đẩy lại, nhưng mà nhìn ly rượu đỏ anh ta nhét vào tay tôi, một chút khác thường cuối cùng còn sót lại hoàn toàn bị xóa sạch. Tôi bỗng trở nên mềm lòng. Vô sỉ như vậy thì không thể là đang từng bước theo đuổi người khác được Tiệc cưới vô cùng vui vẻ Không biết có phải là vì vật hợp theo loài hay không Mà bạn bè của Lâm tự dân đều rất hài hước Lúc đầu tôi còn có chút mất tự nhiên Nhưng mà bị kẹp giữa bác sĩ Lâm bên trái, bác sĩ Phương bên phải Tôi có muốn ngượng nghịu nữa cũng khó Chỉ tới lúc cô dâu chú rể tới kính rượu mới có chút xấu hổ Dựa theo phong tục ở quê tôi, khi được dâu rể mời rượu thì mọi người sẽ đưa hồng bao. Nhưng ở Thượng Hải, mọi người hễ vào tới đại sảnh là đưa luôn. Vì vậy, lúc dâu rể tới mời rượu, cả bàn chỉ có mỗi mình tôi đưa hồng bao ra. Cô dâu nhất quyết không nhận của tôi. Chị đi cùng tự sâm tới, tôi không thể nhận của chị được. Quả cưới của tự sâm đã được đưa tới nhà tôi rồi. Mọi người cười tủm tỉm nhìn tôi, tôi xấu hổ cực điểm. Anh ấy là anh ấy, tôi... Nhận đi, Lâm tự xâm nói. Cô dâu trần trừ. Như vậy không phải là nhận cả hai phần sao? Lâm tự xâm bình tĩnh nói. Sau này cậu mừng cô ấy gấp đôi là được. a không cần... Vậy cũng được. Cô dâu lập tức cười tùm tỉm nhận lấy hồng bao trong tay tôi. Chờ cô ấy đi rồi, tôi mới ngồi xuống quay đầu hỏi lâm tự sâm Sao anh lại bảo người ta mừng em gấp đôi? Nói đùa kiểu gì vậy? Tôi lo lắng đến lạm phát mà. Cảm thấy không thể để bà chủ tương lai chịu thiệt được. Tôi... vô cùng cảm ơn anh. Sau khi cô dâu chú rể mời rượu xong, bữa tiệc cũng gần tàn. Bạn học của Lâm Tự Sân đều đang thảo luận xem tiếp theo sẽ đi đâu chơi. Bác sĩ Phương là người tích cực nhất. Bọn họ bàn bạc rất lâu rồi quyết định sau khi vào động phòng sẽ đi hát karaoke. Tôi lén lút hỏi Lâm Tự Sân, Chúng ta không đi được không? Không thích. Tôi bất đắc sĩ nói, Anh xem, đọc tên em là biết thái độ của em về karaoke rồi đấy lần tự sâm nghe vậy thì vô cùng chăm chú nhìn tôi tôi xám mặt anh nhìn gì em tên em cũng đâu viết trên mặt anh nở nụ cười à tôi đang nghĩ nhiếp người có ba cái lỗ tai thính giác rất nhạy bén còn có một nhà soạn nhạc tên là nhiếp nhĩ rõ ràng là về khoản âm nhạc em rất am hiểu nghĩa là tài năng thiên bẩm của em hoàn toàn nằm ở cây tai chỉ có thể nghe thôi như vậy sao lần tự xâm giả vờ tỏ ra tích nguối vậy còn nháo động phòng thì sao có đi được không vì sao vừa nãy mọi người thảo luận thì anh ta không hề tỏ ra hứng thú mà hiện giờ lại còn tích cực hơn cả bác sĩ Phương vậy đương nhiên không đi phải tích đức nếu không lúc anh kết hôn có lý lần tự xâm nhìn tôi Suy nghĩ một chút rồi gật đầu Bác sĩ Phương quay lại hỏi Lâm tự dân Thế nào, có đi không? Chẳng phải cậu cũng rất muốn kết hôn rồi sao? Đi cho biết chút kiến thức động phòng Lâm tự dân thành thật hết sức có thể Cô ấy bảo em tích đức Nếu không thì đến hôn lễ của mình Bác sĩ Lâm Anh quả nhiên là kẻ bán rẻ đồng đội thâm niên Bác sĩ Phương vạn phần khiếp sợ nhìn tôi Tiểu nhiếp, cô như vậy mà đã vội vàng lấy chồng dưới ư, đã lo bị nháo động phòng dưới ư. Đâu có. Không vội, vậy cũng đi nháo động phòng đi. Anh ta xấu xa cười. Tôi cứ như vậy bị kéo đi nháo động phòng. Tôi vốn định xem một chút rồi đi ngay. Kết quả, tôi lại không muốn đi. Lần đầu tiên được chứng kiến người ta nháo động phòng, không ngờ lại vui như thế. Mặc dù tôi không có trêu chọc cô dâu chú rể, nhưng cũng tuyệt đối không gây trở ngại tới việc chơi đùa của mọi người. Hơn nữa, còn thuận tiện vỗ tay cổ vũ. Cuối cùng, chính Lâm Tự Sâm là người lôi tôi ra khỏi phòng tân hôn. Đứng trong thang máy, Lâm Tự Sâm bất đắc dĩ nói, Sau này không thể để em với su huynh hồ đồ, em học thói xấu quá nhanh, vừa nãy không phải nó muốn tích đức sao? À... Em vừa nhớ ra, em còn trẻ, không vội kết hôn đâu, không cần tích đức sớm như vậy. Ồ, chưa chắc, còn phải xem đối phương là ai. Tôi ngó anh ta, bỗng nhiên nhớ tới lời bác sĩ Phương nói anh muốn kết hôn, tủm tỉm nói. Yên tâm, em sẽ không dùng châu thức này trong đám cưới của anh đâu. Anh ta liếc mắt nhìn tôi. Vô cùng hoan nghênh em tham gia hôn lễ của tôi. Nhưng mà tôi nghĩ lúc ấy em không rảnh để nháo động phòng đâu. Đã tham gia hôn lễ, sao lại không rảnh để nháo động phong? Trong đầu tôi tưởng tượng tới bộ dạng Lâm Tự Sâm làm chú rể, bị người ta trêu chọc, cảm thấy vô cùng sung sướng, lập tức hủy bỏ lời hứa hẹn vừa rồi. Đợi đến lúc anh kết hôn mà xem. Đương nhiên đợi. Lâm Tự Sâm tươi cười nói, Chúng tôi ra khỏi khách sạn mới phát hiện bên ngoài tuyết đã rơi xe của Lâm tự xâm đỗ ở bãi đỗ xe đối diện. Anh khoác thêm áo khoác ngoài. Em đứng đây đợi tôi. Tôi ra lái xe lại. Tôi một mình đứng ở bậc thang chờ anh ta lái xe tới. Bên ngoài nhiều ít có chút lạnh. Tôi ôm cánh tay, nhìn những bông tuyết chậm rãi rơi. Tâm tư dần dần thả trôi. Tôi dường như loáng thoáng nghe ai gọi tên mình. Dưa hấu, ảo giác ư?